Tâm huyết và năng lượng trí tuệ trong rồng rã 3 năm tuổi trẻ theo học tâm lý ở trường đại học Mình có một nguyên tắc vàng mỗi khi đi hẹn hò ở tuổi 20 Mình luôn lựa thời điểm trong buổi nói chuyện và hỏi Cậu có thân thiết với gia đình của cậu không? Bước vào thế giới của người lớn khiến mình nhận thấy một điều thú vị Đó là chẳng còn mấy ai quan tâm đến gia đình chúng ta nữa Ít có ai hỏi bố mẹ chúng ta làm nghề gì hay chúng ta có quan hệ tốt với bố mẹ hay không Có lẽ bởi rất nhiều người có chung một niềm tin được ngầm hiểu về chuyện trưởng thành Khi đã là người lớn, chúng ta trở thành những sinh vật độc lập về cá tính, về các mối quan hệ xã hội, về tài chính và tất cả mọi thứ khỏi cha mẹ Việc đánh giá một người dựa trên gia cảnh dần trở nên lỗi thời và phiến diện vì chúng ta thật sự không muốn hạ thấp giá trị của ai đó chỉ đơn giản vì họ không có đặc quyền được lớn lên trong một gia đình truyền thống. Và mình đồng ý rằng việc lớn lên trong một gia đình tốt hay xấu theo thước đo xã hội không thể phản ánh phẩm chất của một cá nhân. Vậy nhưng có một sự thật rằng mối quan hệ của cha mẹ và đứa trẻ bên trong bạn quyết định một phần rất lớn đến xu hướng, tương tác xã hội của mỗi chúng ta Và bạn nên nhớ bởi chúng ta là những động vật xã hội những mối quan hệ xã hội định hình một phần rất lớn, nhân dạng của mỗi chúng ta Một học thuyết rất phổ biến trong tâm lý học phát triển ở trẻ em và đã dần được mở rộng để ứng dụng vào tâm lý học xã hội hành vi trong giao tiếp xã hội của người trưởng thành là học thuyết gắn kết được phát triển bởi hai nhà tâm lý học Mary Ainsworth và John Bowlby. Sự gắn kết được định nghĩa là một dạng thức gắn bó với người chăm sóc, thường là cha mẹ, nhưng không phải lúc nào cũng là người mẹ. Quyết định khả năng điều chỉnh cảm xúc của đứa trẻ được phát triển trong khoảng thời gian từ 6 tháng đến 4 tuổi. Nghiên cứu của Ainsworth và cộng sự Cho các em bé 9 tháng tuổi bước vào một căn phòng cùng với mẹ Mẹ và bé sẽ chơi với nhau cho đến khi người làm thí nghiệm ra tín hiệu Mẹ sẽ rời khỏi phòng và để bé lại một mình Hoặc là ở với người lạ Quan sát phản ứng của các em bé khi mẹ rời đi Ensworth tìm thấy 4 xu hướng trong hành vi phản ánh tính chất của mối quan hệ Hay dạng thức gắn bó giữa mẹ và bé Ở dạng thức thứ nhất là dạng thức gắn bó, an toàn, chiếm 50-64%. Em bé có xu hướng trở nên hoảng sợ và bật khóc khi mẹ biến mất, một phản ứng rất bình thường. Khi mẹ quay lại, em bé chào đón mẹ một cách vui vẻ và tiếp tục chơi đùa, khám phá cùng mẹ. Các nhà nghiên cứu cho rằng đây là một phản ứng lành mạnh, thể hiện sự gắn bó cảm xúc khi trẻ tin tưởng mẹ và thoải mái khám phá với sự có mặt của mẹ. Điều này chứng tỏ trẻ có ý thức về nền móng vững chắc và cảm thấy yên tâm khi được bảo vệ bởi mẹ. Ở dạng thức thứ hai là dạng thức gắn bó lo âu. Chiếm 10%, em bé cũng có phản ứng hoảng sợ và khóc khi mẹ biến mất. Tuy nhiên, khi mẹ trở lại phòng, em bé này ngừng khóc và có thái độ kháng cự và lạnh lùng với mẹ, thể hiện sự giận dỗi và tổn thương. Phản ứng này phản ánh sự thiếu niềm tin ở mẹ, nhạy cảm thái quá với sự biến mất của mẹ và việc cảm thấy không an toàn trong thời gian gắn bó với mẹ. Nguyên nhân của mối gắn kết này được cho rằng do mẹ thường có những phản ứng không đồng nhất với cảm xúc của trẻ, lúc nóng, lúc lạnh. Khiến trẻ bối rối và không biết phải phản ứng như thế nào để làm hài lòng mẹ, dẫn tới xu hướng rối loạn trong hành vi. Đây là một trong những dạng thức gắn bó không an toàn cùng với dạng thức gắn bó né tránh và dạng thức gắn bó rối loạn. Ở dạng thức thứ 3 là dạng thức né tránh, chiếm 15%. Em bé có tương tác rất xa cách với mẹ ngay từ khi mẹ còn trong phòng. Em bé này cũng không có phản ứng hay thậm chí nhận thức được việc mẹ đã rời khỏi phòng. Đến khi mẹ quay lại, em bé cũng không có nhiều thay đổi trong hành vi. Nói cách khác, em bé này hoàn toàn lãnh cảm với sự tồn tại của mẹ. Nguyên nhân của dạng thức gắn kết này nằm ở chỗ, ngay từ đầu, những tương tác hàng ngày giữa mẹ và bé đã không có sự gắn kết. Mẹ thường sao lãng trẻ, dẫn đến việc trẻ không thể hình thành Mối gắn kết cảm xúc lành mạnh với mẹ Bé không có niềm tin Cũng không có nhu cầu Dựa dẫm vào sự hiện diện của người mẹ Ở dạng thức cuối cùng Là dạng thức gắn bó rối loạn Chiếm 15% Xu hướng hành vi của em bé Rất khó để đoán định Khi mẹ rời đi Em bé này có thể giữ bạn thân mình Bình tĩnh như dạng thức gắn bó né tránh Trong một khoảng thời gian ngắn Rồi đột nhiên khóc lớn Rơi vào trạng thái hoảng sợ, Lai hoai, lo lắng Khi mẹ quay lại Em bé tiếp cận mẹ như muốn được bồng lên Nhưng khi người mẹ chuẩn bị bồng bé lên Em lại có thái độ lo lắng Và kháng cự Như dạng thức gắn bó lo âu Wolf và Legendor Nhấn mạnh sự nhạy cảm Trong quá trình tương tác giữa mẹ Với bé trong giai đoạn trẻ hình thành Gắn kết cảm xúc Sự nhạy cảm này được thể hiện qua 4 yếu tố sau Thứ nhất là khả năng mẹ đọc vị cảm xúc của bé và cách mẹ phản ứng với các tín hiệu cảm xúc mà bé phát ra Thứ hai là đồng nhất và liên tiếp trong việc mẹ trả lời bé Thứ ba là số lượng và chất lượng của những cự trị thân mật mà mẹ dành cho bé Cuối cùng là cách mẹ can thiệp vào các hành vi của bé có mang tính kiểm soát thái quá hay không Ennis Freud và các cộng sự trị ra rằng những đứa trẻ đồng mẹ bồng nựng và ôm ấp vào lòng nhiều trong giai đoạn thơ ấu thường có khả năng hình thành xu hướng gắn kết an toàn cao hơn. Những em bé có dạng thức gắn bó an toàn thường sẽ tự tin hơn khi bước vào xã hội, việc kết bạn với các em cũng trở nên dễ dàng hơn. Điều này lý giải do niềm tin ở gia đình đã được chuyển hóa vào các mối quan hệ xã hội. Các em cũng vâng lời và thân thiết với bố mẹ hơn, trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn và có nhiều bạn bè hơn. Trẻ thuộc dạng gắn kết cảm xúc an toàn thường thấu hiểu cảm xúc và đồng cảm với người khác. Ngược lại, những trẻ thuộc kiểu gắn bó không lành mạnh thường gặp nhiều trở ngại trong việc gắn kết cảm xúc với người tình và bạn đời khi trưởng thành. Cuối cùng, Bowie cho rằng ngoài bốn dạng thức gắn bó trên, những trẻ em bị tách rời khỏi cha mẹ trong giai đoạn sơ sinh Và không thể hình thành mối gắn kết với bất kỳ ai thường sẽ trở thành những người không có cảm xúc, không biết đồng cảm, rối loạn tâm thần và có xu hướng phạm pháp cao hơn. Kết luận cho rằng, việc hình thành gắn kết lành mạnh và có mối quan hệ tốt với gia đình giúp chúng ta định hình bản thân trong đời. Tuy nhiên, nếu bạn nhận biết được xu hướng gắn bó không lành mạnh của bản thân, điều này không biến bạn thành một kẻ xấu hay một người không thể yêu. Chúng ta đều không hoàn hảo việc hiểu rõ bản thân chúng ta giúp cho chúng ta có thể giải đáp được những nguyên nhân khó hiểu đằng sau những hành động của mình như lo lắng thái quá, luôn bám dính lấy người yêu hay lạng tránh họ Từ đó, bạn có thể tìm cách giao tiếp những khó khăn này với họ một cách hiệu quả hơn Nhờ vậy, cả hai có thể cùng nhau xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự thấu hiểu và tình yêu thương sâu sắc Tôi ghét cha mẹ mình, được không? Mình đã từng có một thời gian phải ngồi sau xe gắn máy của ba chạy xuống biên hòa hai tuần một lần để bốc thuốc điều trị rối loạn lưỡng cực Đó là khoảng thời gian hai tháng trước ngày mình bay đến một đất nước xa lạ năm 17 tuổi Đó là thời gian sức khỏe tinh thần của mình chạm đáy và ở trong tình trạng tồi tệ nhất từ lúc sinh ra cho đến tận bây giờ Mùa hè năm 17 tuổi Mình về nước lần đầu tiên Sau 8 tháng một mình nơi đất khách Bà mẹ và anh trai đứng sau hàng song sắt quầy chờ khách ga Đến quận sân bay Tân Sơn Nhất Lúc 6 giờ sáng Mình bật khóc Vì lần đầu tiên Mình cảm thấy nhớ nhà kể từ ngày bước chuyến bay Lên Sài Gòn, London Đến tận bây giờ Để viết ra những dòng này Để chấp nhận sự thật rằng Nguyên nhân sức khỏe tinh thần năm đó của mình Tuột dốc trầm trọng Phần lớn xuất phát từ mối quan hệ phức tạp giữa mình và mẹ vẫn là một điều mình cứ mãi đắn đo, không biết có nên bày ra cho người ngoài nhìn vào hay không. Việc không thể ngôn từ hóa cảm xúc hỗn loạn giữa yêu và ghét của mình với mẹ đã giải vò mình trong suốt một thời gian dài. Đó không chỉ là việc sống trong sự tội lỗi thầm lặng mà còn là sự bối rối khi không biết rằng những cảm xúc phức tạp này là gì. Thật không có gì hay ho khi một đứa con lớn lên trong một gia đình hạnh phúc Lại công khai với thế giới rằng Việc sống xa nhà, xa gia đình Có lẽ là điều tốt nhất mình từng làm cho sức khỏe tinh thần của chính mình Khi xem bộ phim có chăng nên chấm dứt trên Netflix Nữ chính đã nói một câu thoại rằng Ai cũng có vấn đề với cha mẹ mình Đó là lúc trái tim mình được nhạ mọ neo nặng như chì và thở vào Mình không phải là kẻ tồi tệ duy nhất Trong phim Tôi đã giết mẹ tôi của đạo diễn Tollan, nam chính cũng có một câu thoại mình vẫn nghĩ mãi. Tôi cá rằng hầu hết mọi người tin rằng ghét mẹ mình là một tội lỗi, họ là một lũ đạo đức giả. Họ đều ghét mẹ của mình. Có thể trong 1 giờ, 1 tháng, 1 năm, có thể là họ đã quên. Nhưng cũng trong cùng bộ phim này, trong phân cảnh chia tay, cậu con trai sau một trận cái vã để đưa con vào trường nội trú chú Khi Nam Chính hỏi mẹ rằng Mẹ sẽ làm gì khi con chết hôm nay? Mẹ của cậu chờ khi con trai đã quay đi rồi mới thì thầm. Mẹ sẽ chết vào ngày mai. Cả hai đoạn trích trong bộ phim này đều phản ánh sự thật trần trùi mối quan hệ giữa mẹ và mình. Và mình đoán rằng những lời thoại này cũng phản ánh đời sống tình cảm gia đình của rất nhiều bạn khác. Nghiên cứu về quan hệ gia đình ở Hà Lan cho thấy rằng 21-29% đến các bạn trẻ có quan hệ phức tạp với cha mẹ của họ. Nghiên cứu ở đức cho thấy kết quả còn cao hơn tới 40%. Trong lĩnh vực tâm lý gia đình, mối quan hệ yêu ghét với cha mẹ được gọi là xung đột thế hệ. Candidates, định nghĩa xung đột tâm lý trong mối quan hệ với cha mẹ là khi chúng ta có những quan điểm và cảm xúc tiêu cực song song với tích cực dành cho bố mẹ. Sự tồn tại của cả hai thái cực cảm xúc này Có thể được sinh ra Từ những bất đồng trong suy nghĩ Từ những tổn thương tâm lý Cha mẹ vô tình hoặc cố tình để lại cho con cái Và cảm giác ràng buộc về bổn phận Của người con Phải kính yêu cha mẹ Năm 17 tuổi đó Khi chật vật với những cảm xúc khó tả Với mẹ của mình Và cảm giác tội lỗi vì mình hiểu rằng Phải yêu mẹ nhường nào Đã không có ai nói với mình rằng Không sao cả, bạn không phải là một người tồi tệ. việc vừa yêu vừa ghét cha mẹ là một phần bài học của cuộc sống, rằng đó chỉ là cảm xúc của một con người thôi. Vậy nhưng, việc bị ảnh hưởng tiêu cực bởi những cảm xúc mâu thuẫn dành cho cha mẹ là một điều không thể né tránh khỏi. Nghiên cứu của Fingerman và Cộng sự cho thấy những người tham gia thừa nhận bản thân có mối quan hệ phức tạp với cha mẹ thường có nhiều dấu hiệu trầm cảm cũng như sức khỏe tinh thần suy sút. Chất lượng tinh thần của họ thậm chí còn thấp hơn những người có mối quan hệ xấu với cha mẹ. Nghiên cứu cho rằng cảm giác vừa yêu vừa ghét làm chúng ta phiền muộn, bởi ngày cả khi những xung đột và tổn thương chưa thể giải quyết, chúng ta vẫn yêu thương và quan tâm đến cảm xúc của đối phương. Điều này dẫn đến cảm giác bối rối và bất lực lúc nào cũng đè nặng lên tâm trí chúng ta. Bên cạnh đó, sự mâu thuẫn trong cảm xúc dành cho cha mẹ cũng giống như khi chúng ta ở trong một mối quan hệ mà người yêu thương đối phương nhiều hơn là chúng ta, ví dụ như tình yêu với cha mẹ độc hại. Tình yêu này biến thành một khối u cảm xúc mà khó giải tỏa và gây ra những vấn đề tiêu cực cho sức khỏe tâm lý. Lusher phân loại bốn kiểu xung đột thế hệ được quan sát trong gia đình. Kiểu thứ nhất là trạng thái đoàn kết, mọi người trong gia đình có xu hướng kìm nén cảm xúc của bản thân và ưu tiên những cảm xúc, mục tiêu và giá trị của gia đình lên trên hết, từ đó né tránh những cảm xúc tiêu cực. Kiểu thứ hai là trạng thái mắc kẹt, trong đó sự xung đột giữa các thế hệ được công nhận. Nhưng những thành viên trong gia đình không thể nói ra hoặc giải quyết những xung đột này khiến cho việc duy trì những mối quan hệ này biến thành một bộn phận miễn cưỡng. Thứ ba là trạng thái phân tán khi giữa những mối quan hệ có quá nhiều xung đột dẫn đến nhiều cãi vã và chia cắt. Cuối cùng là trạng thái giải phóng khi những xung đột với cha mẹ được công nhận và giải thoả và có thể thỏa hiệp, có thể chữa lành những tổn thương tâm lý. Luther and Hoff đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấp nhận và giải phóng xung đột thế hệ nhằm duy trì quan hệ lành mạnh với cha mẹ. Hai nhà nghiên cứu này cho rằng việc thừa nhận sự xung đột có tồn tại sẽ tạo điều kiện cho cha mẹ và con cái cùng sửa chữa và thay đổi. Nếu những người trẻ trong giai đoạn mới lớn chật vật với cảm xúc yêu ghét cha mẹ thì chính những người cha mẹ đôi khi cũng phải rẳng rẽ nội tâm bởi những mâu thuẫn trong tình cảm họ dành cho con cái. Nghiên cứu của Ingusha Dayton và cộng sự chỉ ra những bà mẹ có con gái được chẩn đoán và điều trị bệnh tâm lý nghiêm trọng, trải nghiệm cả cảm giác thương xót lẫn cảm giác bức bối, vì sao con không thể mạnh mẽ hơn. Nghiên cứu của Burditt và các cộng sự Về quan điểm của mẹ với sự thành công của con gái cho thấy cha mẹ thường có nhiều cảm xúc tiêu cực về những đứa con kém may mắn trong công việc và tình duyên hơn những người thành công. Tuy nhiên, tình yêu những cha mẹ này dành cho những người con của họ là như nhau chứ không hề giảm đi, dù họ có thành công hay không. Không chỉ riêng chúng ta, trong vai trò con cái phải chật vật với suy nghĩ là người xấu khi tồn tại trong mình cảm giác ghét cha mẹ. Mà ngay cả cha mẹ cũng phải đấu tranh Với những cảm xúc đó Hiểu được những điều này Là cách để chúng ta có thể xoa dịu cảm giác tội lỗi Ôm đứa trẻ bị tổn thương bên trong Và tha thứ cho những cảm xúc đó Cũng từ những việc công nhận Và tha thứ cho chính bản thân Chúng ta sẽ bước qua Những bước đầu tiên Để tiến gần hơn đến việc Chữa lành mối quan hệ với cha mẹ Hoặc chỉ là thỏa hiệp với bản thân Để cảm thấy được an yên hơn Mùa hè năm 57 tuổi đó Mình và mẹ đã nổ ra một trận cãi vã Lớn đến mức Mình không nhìn mặt mẹ trong 2 ngày Trong cuộc cãi vã đó Mình thậm chí đã hét lên Rằng tất cả những tổn thương tâm lý Mình trải qua là vì mẹ Mẹ khóc Mình cũng khóc Cả hai đều bỏ ăn bỏ uống Đó chính là bữa tình yêu của mình dành cho mẹ Cũng như tình yêu của mẹ dành cho mình Lớn hơn cả những tổn thương lớn hơn cả sự tồn tại thể xác Đó là một sự kết nối sâu sắc mạnh mẽ và rất nhiều quyền năng Và mình sẽ không thể nói dối rằng tình yêu là thứ duy nhất tồn tại giữa mình và mẹ Trong đó còn có những bất đồng quan điểm những lời làm đau nhau một đời không thể xóa mờ những tổn thương không thể quay ngược thời gian để thay đổi Mình nhớ đến chuyện ngắn ngàn năm thiện nguyện của Lý Dực Vân Ngạn ngữ Trung Quốc có câu Chúng ta mất 300 năm cầu nguyện để có thể ngồi trên cùng một chuyến đò qua sông cùng một người khác. Cô gái trong chuyện cũng có một mối quan hệ yêu và ghét vô cùng phức tạp với bố của cô. Vậy nhưng ông đã nói rằng có lẽ để được làm cha cô, cả ông và cô hẳn đã phải tốn 1.000 năm thiện nguyện. Rốt cuộc cũng chị đệ nói Trong mối quan hệ giữa con cái và cha mẹ Chúng ta không thể tự mình lựa chọn cha mẹ Là điều đã được định, định sẵn từ trước Nếu không thể chỉ yêu họ Chúng ta vẫn có thể học cách chấp nhận Việc yêu và ghét cha mẹ Là một điều thật con người Để chữa lành cho chính mình Và tha thứ cho cha mẹ Vì họ cũng chỉ thật là con người mà thôi Đã không có ai nói điều này Với mình năm mình 17 tuổi Vậy nên giờ mình sẽ nói điều này cho các bạn cần nghe nó Trong suốt một năm làm podcast Mình nhận thấy xu hướng tìm hiểu và lắng nghe tâm lý học của mọi người khiến mình khá bất ngờ Đó là việc tập podcast được ít người nghe nhất trong gần 40 tập đã phát sóng Lại có chủ đề về mối quan hệ của chúng ta với cha mẹ Có vẻ như trong quá trình trưởng thành, chúng ta quá tập trung vào các mối quan hệ bên ngoài xã hội như bạn bè và người yêu, việc học tập và sự nghiệp, cũng như quá chăm chú vào sự biến đổi trong tâm hồn vị kỷ của bản thân mà quên mất rằng định dạng con người của chúng ta thật ra được nhào nặn từ rất lâu trước khi chúng ta nhận thức được mình là ai trong thế giới này. Tất cả những giá trị xây dựng nên một nhân sinh quan tượng trưng vô cùng độc lập và mang tính cá nhân thật ra đều ẩn chứa dư âm của đứa trẻ trong mối chúng ta và quan hệ của chúng với cha mẹ trong suốt thời thơ ấu. Đây chính là lý do mình đặt tên cho chương cuối của phần 2 là Một Nhà và Một Đời. Như một cái cây, chúng ta đâm chồi nảy lộc từ việc nhận được bao nhiêu dinh dưỡng từ gốc rễ Có thể là tình yêu thương hay sự khước từ của cha mẹ, một nhà và một đời. Một trong những ảnh hưởng lớn nhất của tình yêu thương mà ta nhận được từ cha mẹ là phiên bản người lớn của chúng ta. Có lẽ việc chuyển hóa tình yêu ấy thành cách chúng ta yêu khi trưởng thành. Trong nghiên cứu của Ostrow và Cộng sự, Ông yêu cầu người tham gia hãy tưởng tượng họ quay về là những đứa trẻ 10 tuổi và trả lời những câu hỏi về mối quan hệ của họ với cha mẹ trong thời điểm đó. Những câu hỏi này bao gồm những mục như Bố mẹ thường cố tình làm tổn thương cảm xúc của tôi hay bố mẹ không mấy quan tâm đến tôi. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy những người nhận định bản thân bị mẹ khước từ tình cảm thường cảm thấy lo âu khi bước vào những mối quan hệ lãng mạn. Song song với đó, những người cảm thấy họ không được cha yêu thương cũng gặp nhiều khó khăn trong việc điều tiết tâm lý. Cả hai loại cảm giác này đều có mối liên hệ mật thiết với nỗi sợ gần gũi của những đứa trẻ bị tổn thương trong họ. Cũng cùng chủ đề về nỗi sợ gần gũi, nghiên cứu của Janice và Cộng sự phát hiện những rối loạn tâm lý thường thấy là hệ quả của những mối quan hệ không lành mạnh với cha mẹ trong tuổi thơ. Điều này dẫn đến nỗi sợ thân mật khi trưởng thành. Có những biểu hiện bao gồm tê liệt cảm xúc, lãnh cảm, lòng tự trọng thấp và có xu hướng phụ thuộc vào người khác. Những người càng có nhiều vấn đề trong việc thể hiện bản thân càng tự cảm thấy họ không có nhiều giá trị không đáng được giúp đỡ do đó họ không nên và không cần sự giúp đỡ từ người khác dẫn đến việc né tránh và sợ thân mật Droner cho rằng có bốn kiểu tương tác cha mẹ thường dùng để thể hiện tình yêu dành cho chúng ta Thứ nhất là hành vi ấm áp, yêu thương được thể hiện thông qua việc khen ngợi công nhận ưu điểm của con và những hành động như hôn hay ôm ấp con. Thứ hai là hành vi hung hãn được biểu hiện thông qua việc nhạo báng, la hét, sử dụng bạo lực hay thậm chí thông qua những thái độ mang tính biểu tượng như tỏ ra thô lỗ hay có những cử chỉ xúc phạm. Thứ ba là sao lãng khi cha mẹ hoàn toàn không có một sự hứng thú hay quan tâm nào đến con cái về cả mặt tâm lý, cảm xúc hay vật chất. Cuối cùng là cảm giác không đủ, thường được trải nghiệm khi chúng ta cảm thấy không được quan tâm và yêu thương như ta mong muốn. Báo cáo của Ronald cho rằng, con người chúng ta, bất kể là trẻ con hay người lớn, đều khao khát nhận được những hồi đáp tích cực từ hình tượng gắn kết trong đời mình. Đối với trẻ con, đây là cha mẹ. Đối với người trưởng thành, đây là người yêu và bạn đời. Khi không thể nhận được phản hồi như mong đợi Chúng ta sẽ trở nên lo âu và bất an Càng không được công nhận Chúng ta càng cố gây ấn tượng Để được yêu bởi những hình tượng gắn kết này Nếu như khi còn là những đứa trẻ Chúng ta khóc lóc và la hét Khi bị tách rời khỏi cha mẹ Hay bám dính lấy họ khi được gặp lại Những đứa trẻ tổn thương này Trong chúng ta sẽ lớn lên Thành những người lớn hay ghen tuông Hoặc bám dính, lệ thuộc và luôn đòi hỏi lời đảm bảo từ người khác. Bên cạnh việc lệ thuộc vào người tình, hệ quả của việc cảm thấy không được yêu thương trong tuổi thơ cũng có thể dẫn đến những rắc rối trong việc điều chỉnh và kiểm soát sự tức giận, tê liệt cảm xúc, dễ tổn thương lòng tự trọng, không bao giờ cảm thấy mình đủ tốt, bất ổn trong cảm xúc và có góc nhìn tiêu cực về thế giới. Ngoài ra, việc cảm thấy không được cha mẹ yêu thương cũng có thể dẫn đến xu hướng độc lập phòng thủ. Những người độc lập phòng thủ khác với những người độc lập lành mạnh ở chỗ, tuy họ thường tỏ ra mạnh mẽ và cứng rắn, nhưng thực chất đứa trẻ bị tổn thương bên trong họ có một nỗi khát khao dai dứt về việc được yêu, được nhận sự ấm áp và ủng hộ. Những người này tuy nhiên lại rất sợ bị tổn thương và khước từ như đã từng trải nghiệm trong tuổi thơ với cha mẹ. Từ đó, họ thường từ chối người khác để có thể bảo vệ bản thân. Theo Roner từ việc cảm nhận được tình yêu thương của cha mẹ khi còn nhỏ và được bạn đời chấp nhận khi đã trưởng thành, cách chúng ta nhìn nhận về việc được yêu thương bởi những người có vị trí quan trọng trong đời có ảnh hưởng rất lớn đến cách chúng ta vận hành. Trên phương diện tâm lý, xã hội, hành vi, cảm xúc, Và rất nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống như sự chân thành, mong muốn giúp đỡ người khác, cảm giác hài lòng với cuộc sống, sự mạnh mẽ trong tinh thần, thành tích học tập, cảm giác an toàn trong cảm xúc và trách nhiệm với xã hội. Tất cả hình thành một đời của mỗi cá nhân, những đứa trẻ trong chúng ta bởi lẽ nó sẽ theo chúng ta đến hết chặng đường của quá trình trưởng thành. Mình lại nhớ đến lần đi dự buổi ra mắt của cuốn sách Buông tay để con bay của cô Lê Thu Hà. Cô nói rằng bên trong mỗi ông bố bà mẹ đều có một đứa trẻ bị tổn thương. Và khi sinh con ra, chỉ những tổn thương trong cha mẹ cũng có thể tạo nên những đứa trẻ tổn thương trong mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta, những kẻ đang sống đều đang đi trên một hành trình vừa khám phá, vừa chữa lành cho chính mình. Và ngay cả khi đang mang trong mình một đứa trẻ bị tổn thương, chúng ta vẫn có thể bước tiếp để khám phá về thế giới, về chính mình. Và khi đứa trẻ tổn thương trong bạn bật khóc, bạn hãy thấu hiểu và nhân từ, hãy nhìn vào bên trong và dỗ dành đứa trẻ, chẳng ai trong chúng ta cũng đều có những vết cắt trong tâm hồn và không có ai là hoàn hảo. Nếu chúng ta không thể chữa lành vết thương từ một nhà, chúng ta vẫn còn một đời để học về chính mình, Để cảm thông và yêu thương Chính mình nhiều hơn Phần 3 Họ không thể ngừng nói Về tình yêu Qua hai mùa podcast Với gần 40 tập Về mọi thứ chuyện trên đời Qua lăng kính của tâm lý học Những chủ đề luôn được nhận Rất rất nhiều lượt nghe của mọi người Đều có liên quan đến tình yêu Mình đã nhiều lần nói về tình yêu Dưới góc nhìn của tâm lý xã hội Và sinh học về não bộ khi yêu Vậy nhưng Có một bí mật mình chưa bao giờ Tiết lộ trên podcast của mình Mình là một bông hoa nợ muộn Ý mình nói Là điều này chính là việc Khi mình luyên thuyên Vào cái chuyện yêu đương Thì mình còn chưa biết Yêu là như thế nào Chuyện mình bắt đầu hẹn hò Và yêu đương cũng diễn ra Một cách rất tình cờ Mình đã luôn một bông hoa bên lề ngượng ngùng, thời còn học đại học và đi làm ở trường, mỗi lần các bạn trai đến bắt chuyện, mình đều trả lời cột nhất có thể rồi vội vàng luống cuống bỏ đi để không phải nói chuyện. Chuyện tương tự cũng xảy ra và lặp đi lặp lại trong lớp học và những lần mình miễn cưỡng đi giao lưu cùng các câu lạc bộ, mình đã luôn là một đứa vừa ngại ngùng vừa ngại yêu. Nhờ có công việc làm thêm Thời gian học đại học của mình cũng tương đối bận rộn Mình càng có thêm lý do để né tránh nói chuyện với các bạn khác giới Và biện hộ cho chuyện nhát yêu của chính mình Cũng từ tính nhát yêu này Mình đã luôn thấy tình yêu là một khía cạnh gì đó rất mù mờ Không cần thiết và được đánh giá thái quá Không yêu cũng không chết Không yêu vẫn có thể phát triển bản thân tập trung vào sự nghiệp và tìm kiếm nhiều thú vui hay ho có thể khi chị là một mình. Độc thân là một trạng thái khiến mình đặc biệt hài lòng. Mình đã luôn rất thoải mái với việc ở một mình và tự làm mọi thứ. Là một bông hoa bên lề, một kẻ cô độc và vui vẻ nói chuyện về điều đó. Vậy nhưng, mình cũng không chối bỏ sự tò mò khó cưỡng mỗi khi suy nghĩ hay nói về tình yêu. Bằng chứng là rất rất nhiều tập podcast đã được ra đời, rất nhiều thời gian đã được đổ vào các bộ phim diễn tình và hàng giờ đồng hồ tận tụy đọc các nghiên cứu tâm lý về tình yêu. Bên cạnh tất cả những danh tính mình đã bộc bạch với mọi người, mình còn là một kẻ lãng mạn và bất chấp chuyện ngả yêu. Quãng thời gian học đại học của mình cũng ngập tràn những đêm nằm cười một mình nghĩ về một chàng trai mình thầm thương trộm nhớ. Chuyện cảm nắng luôn mang lại một điều gì đó thật trong trẻo và đáng yêu, có chút dại khờ và ngây thơ, khiến cuộc sống nở bừng một màu hồng ngọt ngào. Vậy nhưng, những cơn cảm nắng của mình chưa bao giờ có một cái kết trọn vẹn, ngoài việc những chàng trai này đều biến mất khỏi cuộc sống của mình theo một kịch bản quen thuộc. Họ tốt nghiệp và rời khỏi trường. Mình đã luôn quá ngại ngùng để có một cuộc trò chuyện ra hồn với họ. Mình đã quên họ và nhanh chóng cạm nắng một người khác. Một vòng tuần hoàn vừa vô hại, vừa khiến cuộc sống của mình có một điều gì đó thật hào hứng bên ngoài chuyện học tập, công việc, bạn bè, gia đình và bạn thân. Những đối tượng cạm nắng này luôn xuất hiện theo một công thức được giải thích bằng tâm lý học. Thứ nhất, những chàng trai này luôn nằm trong thế giới nhỏ bé của mình, nằm trong khuôn viên của đại học, cùng lớp học viết sáng tạo, cùng chỗ làm, đây chính là yếu tố khoảng cách trong chuyện tình cảm. Nghiên cứu của Fristinger và Beck với các sinh viên đại học cùng ở trong ký túc xá cho thấy những sinh viên có phòng cạnh nhau sẽ dễ trở thành bạn thân hơn những sinh viên sống trên cùng một hành lang nhưng lại cách nhau vài ô cửa. Hiện tượng này còn được gọi là hiện tượng phơi nhiễm Yếu tố thứ hai bên cạnh khoảng cách chính là sự tương đồng. Yếu tố này ảnh hưởng rất nhiều đến quyết định lựa chọn bạn đời tiềm năng của chúng ta. Nghiên cứu chỉ ra rằng chúng ta có xu hướng thích những người có cùng tần số về ngoại hình, trí thông minh và mức độ được yêu thích bởi người khác. Sự tương đồng về tầng lớp và gia cảnh cũng quyết định nhanh chóng việc bạn có bị hấp dẫn bởi đối phương hay không. Bởi bề ngoài của một người, Cách họ ăn mặc, cách họ trưng diện bản thân thường phản ánh Điều kiện tài chính Chúng ta qua đó nhìn nhận rằng Người ở cùng địa vị với mình Sẽ chia sẻ được những giá trị Và sở thích tương đồng Người này cũng sẽ biết cách thưởng thức gu Của bạn hơn Hai nhà nghiên cứu cũng phát hiện Đàn ông có xu hướng coi trọng nhan sắc Khi lựa chọn đối tượng tiềm năng Trong khi đó Phụ nữ thường muốn quen những người Có trí thông minh cao hơn chính mình yếu tố cuối cùng cho công thức cạm nắng của mình là sự hồi đáp. Khi những chàng trai này bắt chuyện, cười với mình hay trộm nhìn mình, mình liền ảo tưởng họ cũng có chung cảm xúc. Điều này càng làm mình thích họ hơn và mơ mộng về họ nhiều hơn. Nghiên cứu cho thấy khi cảm nhận được sự yêu thích từ người đối diện, chúng ta sẽ có xu hướng trại lòng nhiều hơn, ít thể hiện những hành động bất đồng, đồng tình với người kia nhiều hơn và sử dụng tông giọng dễ chịu hơn để hồi đáp lại điều đó. Từ đó, các nhà tâm lý học cũng kết luận rằng người ta có xu hướng hồi đáp về việc được thích, do đó yếu tố này cũng ảnh hưởng nhiều đến việc lựa chọn người thương. Vậy nhưng, cảm nắng và tình yêu là hai khái niệm gần như tách biệt với nhau. Bởi tình yêu không chỉ đơn thuần là những mơ mộng trong đầu về một chàng trai mà chúng ta không biết chút gì về con người họ. Lý thuyết tam giác tình yêu được phát triển và được và mình đã được học trong lớp tâm lý học gia đình vào năm 3 đại học, thể hiện sự phức tạp của khái niệm yêu. Lý thuyết này cho rằng có ba yếu tố cấu tạo nên tình yêu là sự đam mê, sự gần gũi và sự cam kết. Đam mê ở đây là dục vọng hai sự hấp dẫn về thể xác, gần gũi ám trị sự ấm áp, thân mật và chia sẻ. Đó là khi bạn có thể tự do thể hiện bản thân với đối phương và biết rằng cả hai sẽ luôn hiểu rõ về nhau. Cuối cùng, cam kết là sự cố gắng của hai người để duy trì và bảo vệ mối quan hệ ngay cả trong hoàn cảnh ngặt nghèo nhất. Từ ba yếu tố này, tám mối quan hệ sẽ được hình thành. Thứ nhất, lại quan hệ trống vắng nhất không có sự hiện diện của tình yêu, hai người không có hứng thú tình dục, không có nhu cầu gần gũi cũng không có sự cam kết dành cho đối phương. Thứ hai là say mê, là loại tình yêu chỉ tập trung vào nhu cầu tình dục, không có sự gần gũi cũng không có sự cam kết. Thứ ba, tình yêu trống rỗng, chỉ đòi hỏi sự cam kết mà không hề có yếu tố đam mê hay gần gũi. Loại tình cảm này thường được thấy Trong hôn nhân, cha mẹ đặt đâu, con ngồi đó. Thứ tư là thích thú. Loại quan hệ chỉ bao gồm yếu tố gần gũi. Thứ năm, loại tình yêu thứ nhất gồm có sự đam mê và trung thủy. Được gọi là tình yêu dại khờ. Mặc dù cả hai đều có ham muốn thể xác và sự cam kết dành cho đối phương, họ lại không thật sự thấu hiểu và độ gần gũi để thấu hiểu đối phương. Thứ sáu, loại tình yêu thứ hai là tình yêu lãng mạn. Đây là loại tình yêu mà đôi bên đều dành cho nhau sự đam mê và gần gũi, nhưng lại không hề có mong muốn bảo vệ và duy trì mối quan hệ lâu dài. Họ chỉ tận hưởng một tình yêu thấu hiểu và nồng cháy, nhưng lại dễ dàng để mối quan hệ đổ vỡ khi gặp trở ngại. Thứ ba, loại tình yêu thứ ba là tình tri kỷ. Trong đó, đôi bên thấu hiểu nhau và trung thị với nhau nhưng lại không thể giữ được ngọn lửa đam mê. Giai đoạn này thường được kéo dài trong khoảng thời gian trung bình là 2,5 năm. Thứ tám và cuối cùng, tình yêu lý tưởng nhất là tình yêu hoàn mỹ, là loại tình yêu có độ sự đam mê, cam kết và gần gũi, tuy nhiên cũng vô cùng hiếm gặp. Trong nghiên cứu được thực hiện năm 1980, Chúng ta thường không tự ngừng suy nghĩ về người tình và luôn vẽ ra những viễn cảnh và phiên bản phi thực tế với họ. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng trong tình yêu, người tình sẽ trở thành trung tâm thế giới của chúng ta và cũng không có gì bất ngờ khi chúng ta vì yêu mà bỏ bê hết những mối quan hệ khác. Chúng ta là một loại cảm xúc vô cùng lãnh miệt và khó có thể kiểm soát được. Tình yêu là một loại cảm xúc vô cùng mãnh liệt và khó có thể kiểm soát được. Oran và các cộng sự cho các sinh viên đại học tham gia một cuộc khảo sát kéo dài trong 10 tuần. Trong khoảng thời gian này, họ sẽ điền vào bảng tự đánh giá bản thân sau mỗi 2 tuần. Kết quả cho thấy, những sinh viên đang yêu trong khoảng thời gian khảo sát nhận thấy họ quan tâm nhiều hơn đến những khái niệm về chính mình. Khi được yêu, chúng ta sẽ trải nghiệm sự gia tăng của lòng tự trọng và sự nỗ lực mở rộng thế giới quan để hòa quyện vào thế giới của người tình. Sau cùng, những sinh viên đang yêu cũng báo cáo về sự gia tăng trong hiệu suất cá nhân của họ trong công việc, học tập và sinh hoạt hàng ngày. Tình yêu là một sản phẩm mà chúng ta với vai trò một xã hội đã tạo nên ý nghĩa và giãn nhãn cho nó. Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng Có lý thuyết ba nguyên tố trong tình yêu. Họ cho rằng tình yêu là một khái niệm được xây dựng bởi ba yếu tố. Thứ nhất là những yếu tố văn hóa của một xã hội công nhận sự tồn tại của tình yêu. Ví dụ như truyền thông, tuyên truyền những tư tưởng lãng mạn qua phim ảnh, quảng cáo và âm nhạc. Thứ hai là những thông lệ định hình sự tồn tại của một đối tượng lãng mạn mà chúng ta hướng đến. Như trong nhiều nền văn hóa, phần lớn chúng ta có xu hướng tìm kiếm bạn đời trạc tuổi, tương xứng về thu nhập, học vấn và môn đăng hộ đối. Thứ ba là sự kích thích trong cảm xúc, sự hưng phấn mà chúng ta tự gắn nhãn là tình yêu khi giao tiếp, trao đổi hay suy nghĩ về một ai đó. Ba yếu tố này cộng hưởng với nhau để tạo nên một lý tưởng về tình yêu mà chúng ta theo đuổi và đặt thật nhiều giá trị lên đó. Lý thuyết này cho rằng tình yêu là một thứ được xã hội hóa và có thể học được. Là một kẻ lãng mạn, suốt những năm tuổi tin, mình đã luôn tin rằng khi tình yêu đến, cả thế giới của mình sẽ bừng sáng, mình sẽ cảm thấy như được lấp đầy, chàng trai đó sẽ là nửa còn lại là tri kỷ của mình. Cho đến khi đã có bạn trai, mình mới nhận ra rằng, thì ra tình yêu cũng thể hiện một khía cạnh khác của con người mình, một bài học về việc mình là ai. Người kia không phải là một mảnh ghép lấp đầy và khoảng trống trong đời mình mà mở ra một cánh cửa tiến vào tâm hồn mình giúp mình nhìn thấy những nhân dạng, những phần tính cách mình không hề nhận thức tồn tại bên trong sự yếu đuối, sự bảo giả, sự dễ tổn thương, sự thẳng thắn Chúng ta luôn theo đuổi lý tưởng về tình yêu cho rằng người tình sẽ là mảnh ghép hoàn hảo để hoàn thiện cuộc đời của chúng ta Rằng tình yêu là thứ sẽ lấp đầy tâm hồn và chúng ta cần tình yêu để tận hưởng một cuộc sống hạnh phúc. Lý tưởng tình yêu kỳ diệu này có thực sự là mục đích sống của chúng ta? Là đích đến của mọi nỗ lực tìm kiếm hay không? Hay truyền thông, những bộ phim hài kịch lãng mạn, những bài ca tình yêu, những mẫu quảng cáo về sự hạnh phúc đôi lứa là nguồn cơn khiến bạn cảm thấy ở một mình là không đủ và cô đơn làm sao? Ở tuổi 21 mình nhận ra tình yêu vẫn là một khái niệm vô định Vậy nhưng có gì đó thật đẹp về việc yêu và được yêu Rốt cuộc có lẽ mình vẫn đang trên hành trình khám phá về tình yêu Và qua tình yêu khám phá chính mình Trong lịch sử tình trường ngắn ngủi của mình Dẫu ngắn đến vậy nhưng cũng có những đêm mình sụt sùi ướt đẫm cả gối chỉ vì một người con trai Mỗi lần đem chuyện này kể cho bạn bè Mình vừa ngại ngùng đỏ mặt vừa cười khan. Bởi những trái tim tan vỡ đặc biệt dễ bị tổn thương và có gì đó rất con người Lần đầu tiên bị bạn trai đá, mình gọi điện cho ba mẹ biết Khi đó ở Việt Nam, đang là 2 giờ sáng Mình khóc cạn nước mắt với mẹ Bên kia màn hình điện thoại đang mắt nhắm mắt mở trong bóng tối Ba mình nằm cảnh vừa nghe vừa chặt lưỡi xuất ra Ba mẹ nói rằng tình yêu là như vậy đó có lẽ đây là lời an ủi dành cho tất cả những ai kia vừa bị người yêu họ ném cho trái tim xuống sàn nhà vỡ toang và có chăng đúng là như vậy chuyện bị từ chối bị phản bội hay trái tim tan vỡ là một phần không thể thiếu của hành trình yêu và được yêu nếu đã từng trải qua cảm giác trái tim tan vỡ có lẽ bạn sẽ tự hỏi tại sao toàn bộ cơ thể cũng đau đớn như vậy đó là bởi não bộ cùng xử lý nối đau về thể xác và nỗi đau tinh thần ở vùng đai vỏ não trước trán Trong nghiên cứu năm 2011, cho thấy những người vừa chia tay xem hình của người họ yêu. Khi những người này được yêu cầu nghĩ về khoảnh khắc bị người thương tự chối, phần não bộ xử lý thông tin về nỗi đau thể xác của họ sẽ được kích hoạt. Qua đây, ta có thể kết luận rằng trái tim tan vỡ khiến người ta đau đớn về cả tinh thần và thể xác. điều này càng làm cho chuyện yêu đương thật đáng sợ và khiến con người ta cảm thấy thật dễ tổn thương. không chỉ vậy, việc trải nghiệm nỗi đau còn có sự khác biệt giữa nữ giới và nam giới. so với phái nữ, phái nam hấp thu nhiều endorphin hơn. đây là một hoạt chất làm giảm sự đớn đau và sản sinh được hấp thụ trong não. cụ thể, endorphin sẽ làm suy yếu hoạt động của hạt hạnh nhân, một bộ phận chuyên xử lý thông tin về cảm xúc của não bộ. Điều này lý giải tại sao nam giới lại cảm nhận nỗi đau một cách nhẹ nhàng hơn nữ giới, về phụ nữ sẽ chịu tổn thương sâu sắc hơn khi bị từ chối. Có lẽ bởi vậy mà trong rất nhiều sản phẩm văn hóa như thơ ca hay phim ảnh, những lời bi ca, bi thảm hay những phân cảnh sầu não đến điên dại khi chia tay đều cho thấy phụ nữ khổ sở với cảm xúc của họ hơn đàn ông Rất nhiều quan niệm từ xa xưa cổ suý rằng tình yêu dường như quan trọng hơn đối với người phụ nữ Trong triết học về tình dục và tình yêu của Alan Sobel ông nhắc đến một câu thoại Tình yêu chỉ là một phần cuộc sống với một người đàn ông nhưng lại là cả sự tồn tại đối với một người phụ nữ Một nhà thơ người Mỹ, Canada cũng cho rằng cả nhân dạng của người phụ nữ được thể hiện qua tình yêu của họ. Còn điểm này phần nào phản ánh sự khác nhau trong thái độ của phụ nữ và đàn ông với chuyện ngoại tình. Nghiên cứu của Walsh Miller cho thấy tỷ lệ đàn ông chia tay người yêu do đối phương ngoại tình về mặt tình dục cao hơn ngoại tình về mặt cảm xúc. Ngược lại, Phụ nữ dễ dàng tha thứ cho những trường hợp ngoại tình về mặt thể xác hơn khi bị phản bội về mặt cảm xúc. Có phải bởi phụ nữ yêu sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn nên sự phản bội, đặc biệt là về cảm xúc, nguyên tố, cốt lõi của tình yêu, đập vỡ trái tim họ một cách tàn khốc hơn, khiến nỗi đau của họ dây dứt hơn khi bị tổn thương trong tình cảm so với đàn ông bất kể câu trả lời cho câu hỏi này là đúng hay sai, thì trái tim tan vỡ cũng để lại hệ quả tiêu cực cho người phải trải nghiệm nó. Nghiên cứu cho thấy rằng người sau khi chia tay có những trải nghiệm tâm lý tương đồng với người đang chịu tang. Những hậu quả tâm lý này bao gồm việc không thể kiểm soát những suy nghĩ tiêu cực, chứng mất ngủ và trầm cảm. Nghiên cứu này cũng chỉ ra rằng Triệu chứng trái tim tan vỡ giống như một cơn nhồi máu cơ tim giả bởi sự tương đồng giữa chúng. Triệu chứng trái tim tan vỡ cũng đem đến những cơn đau ở lồng ngực như nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, điểm khác biệt là không có máu đông chặn hướng lưu thông máu hay việc để lại ảnh hưởng vĩnh viễn đến trái tim. Mình mới chỉ trải nghiệm triệu chứng trái tim tan vỡ một lần thôi nhưng thật lòng đã không muốn phải nếm trải thêm những đêm khóc sướt mướt chỉ vì một cuộc tình tan vỡ thêm lần nào nữa lần hẹn hò sau đó mình đã vạn lần cẩn trọng hơn vạn lần lo sợ hơn mình nói với mẹ con sợ bị phản bội con sợ bị tổn thương và con sợ bị làm cho thất vọng mẹ nói với mình khi đã yêu thì con phải sẵn sàng bỏ qua tất cả những nỗi sợ đó